Chương 53, Ba máu lạnh, S đất và A B beta Hàn phong tuyết. Các bạn đang nghe chuyện tại nghe truyenaudi.vn.com. Ánh đèn chiếu sáng trực trong điện chiếu dương, cung nữ Y Thị bận hối hả, ai nấy im lặng bộ dạng phục tùng. Ngoại trừ tiếng gen chỉ thì trong điện không còn âm thanh nào nữa. Tiếng gen thi thoảng lọt vào tai trong im lặng chết chóc khiến lòng người sợ hãi. Ngoài điện là cầm quân áo giáp sân nghiêm, đêm nạ nề như sát, bóng tối răng đầy bước người. Trong trí nhớ của tôi, chiêu dương điện muôn đời tịch liêu này lần thứ hai nghênh đón sinh mệnh mới. Minh Trinh Hoàng Hậu từng sinh con trai cho tử long ca ca ở đây. Ngày đó, hình như cũng vừa có cung biến, thiên điện đổi sắc Đã bao nhiêu năm qua, mắt dường như còn thấy được tạ hoàng hậu bạch y tiêu điều ôm đứa trẻ trong ngực. Quy xuống ủy thác nó cho tôi. Giờ tĩnh nhi bị phế vị, được phong ấp ở phương xa. Bệnh tình có chút khởi sắc, cuối cùng cũng được cả đời bình an. Lời uyển sung tỉ tỉ sát dò, tôi đã làm được rồi chăng? Tử lòng lúc này đã chuyển kiếp, được làm thư dân như ý muốn. Tự do tự tại mà sống chưa? Tôi nhìn về một ánh đèn lồng xa xăm, ngẩn ngơ xuất thần, bắt giác lâm vào chuyện cũ. Bỗng nhiên, một tiếng trẻ con khóc yếu ớt vang lên khiến tôi cả kinh chấn động. Tiếng khóc non nớt mảnh mai tựa như tiếng mèo kêu. Tim tôi đập thình thịch, chỉ cầu trời xanh thương hại, nhất định phải là nữ. Liêu Mạt Mạt vội vã đi ra khỏi điện, quỳ gối xuống, hoàng hậu sinh hạ tiểu hoàng tử. Bên tai ầm một tiếng, hy vọng cuối cùng tiêu tan mất. Hoàng tử Cuối cùng là tiểu hoàng tử, cuối cùng vẫn ép tôi lựa chọn. Tôi ngã ngồi trên ghế, mờ mịt ngẩng đầu. Chưa bao giờ cảm thấy điện chiêu Dương là âm trầm khó chịu đến thế. Phượng Hiên, loan già rèn gấm đung đưa chậm chân như bóng ma. Tựa âm linh còn chưa tiêu tán của các vị hoàng hậu bao đời qua. Giờ khắp này họ đang ở trên cao nhìn xuống tôi. Nhìn xuống nữ tử trên người chảy xuôi dòng máu hoàng tộc. Xem xem tôi có chính thay bóp chết khuyết mạch cuối cùng của Hoàng triều hay không. Giữ nữ không giữ nam, ngày đó tiêu kỳ đồng ý với tôi như vậy, cho tôi một nửa hy vọng. Tôi vẫn ôm khăng khăng hy vọng ấy, mong mỏi trời cao sắc thương, để hồ giao sinh nữ nhi. Một nửa hy vọng khác, cũng đã âm thầm được chuẩn bị. Bao lâu nay? Tôi vẫn một lòng nghĩ cách phải làm sao để giúp tử đạo và vợ con khuyên ấy có con đường sống, tương lai sống như tĩnh nhi, rời xa cái lòng cung đình, đi đến một nơi núi cao nước trải êm dòng, bình an sống phần đời còn lại. Tính đến trước hôm nay, tôi vẫn dự định như thế. Nếu như hồ hoàng hậu sinh hạ tiểu hoàng tử, tôi sẽ sắp xếp cho người bí mật mang đứa bé ra khỏi cung. Lấy thân pháp con của họ hàng nuôi ở vương phủ, tuyên bố với người ngoài rằng tiểu hoàng tử chết yểu. Đợi tử đạm nhường ngôi, đi về đất phong xa xôi, tôi sẽ để tử đạm nhận nó làm nghĩa tử đi theo. Trong chuyện mật chiếu xảy ra, hồ gia diệt môn, nỗi khắc và cái tát của tử đạm mang đến một đòn trí mạng cho kế hoạch của tôi. Những gì tôi tình nguyện làm là sai, sai hoàn toàn. Tử đạo không phải tĩnh nhi, không phải đứa trẻ để mặc cho người khác định đoạt cả đời. Mối hất đoạn vị, mối thù diệt tộc, đời này không bao giờ có thể hóa giải được nữa. Tử đạo và tiêu kỳ, tôi và hồ sao, đã định chọn đời là định. Đứa trẻ do sinh này còn chưa biết vui buồn trốn nhân gian, trong nhiều năm sau, nó sẽ biến thành thế nào. Nó có biết, từ giờ khắp trào đời, Nó đã rơi vào thủ khắc của bậc cha chú. Huyết mạch chưa đoạn tuyệt thì thủ khắc còn chưa thôi. Vương Phi, Liêu Má Ma thấp giọng gọi tôi. Hoàng hậu sinh sắc rất yếu, hiện đang hôn mê. Tiểu hoàng tử sinh non, sợ là quá yếu ớt. Tôi căng thẳng, bê đứa bé tới đây cho ta. Vâng, Liêu Má Ma đáp lời, đi vào. Tôi trầm ngâm chốc lát, truyền thái y tới. Phú em đi ra khỏi điện, ôm một đứa bé nằm trong tạ vàng. Đi đến trước mặt tôi, quỳ xuống, cẩn thận đưa đứa bé lên. Đứa bé nằm trong tạ không khóc, chỉ kêu mấy tiếng yếu ớt. Tôi run rẩy giơ tay lên, đang định nhận lấy thì bỗng nhiên nhìn thấy rõ gương mặt đứa bé. Khuôn mặt, miệng, mũi giống tử đạm như đúc, mà đường nét cực kỳ sống hồ sao. Đứa bé dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi đôi hàng mi mở ra thoáng chốc tôi như gặp ảo giác trông thấy một đôi mắt oán hận sắc như lưỡi dao đâm tới rõ ràng là đôi mắt hồ sao lại như hồ quang viễn thiếu niên hồn nhiên vui tươi đã tự vẫn trong ngục cô em còn giơ tay thấy tôi đứng bất động tại chỗ thì vươn người lên định đưa đứa bé vào tay tôi đừng lại gần tôi giật mình lảo đảo lùi về sau Phải giải quyệt vào chiếc đèn lồng trên bàn. Chiếc đèn vụt tắt, xung quanh mờ đi. Nô tì đáng chết, vũ em hoảng sợ khâu đầu, ôm đứa bé không biết phải làm sao. Đứa bé dường như cũng bị kinh sợ, bắt đầu khóc lên. Tôi liên tiếp lùi về sau mấy bước, cố gắng bình tĩnh lại, không dám nhìn đứa bé nữa. Quanh mình ánh đèn chập trờn, nhưng không chiếu lên gương mặt tôi. Chỉ có ẩn trong bóng đen mới có cảm giác an toàn. Vương Phi, Thái Y đến, liêu mắt ma nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Nghe được tiếng say lộc cộp, tôi say người nhìn lại. Không chỉ có ba Thái Y đến, mà còn có Tống Hoài Ân đi đầu. Tôi hít một hơi lạnh, ngước mắt nhìn Tống Hoài Ân. Khó khăn lắm mới dám nhìn ánh mắt tỉnh táo của hắn. Ánh mắt tỉnh táo đến mức gần như tàn nhẫn này, dường như dù có thấy cái chết cũng không thay đổi. Thái y đã đến, có cần trị liệu giúp tiểu hoàng tử hay không? Tống Hoài Ân cúi đầu, thỉnh vương phi định đoạt. Tôi chậm chậm nhìn qua gương mặt ba vị Thái y. Tôn Thái y, từ Thái y, lưu Thái y, thì ra là bọn họ. Ngay cả tôi cũng không biết ba vì quốc thủ Đức cao vọng trọng này cũng là người sẵn sàng góp sức cho Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ quả nhiên đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện từ lâu. Nếu muốn để một đứa trẻ do sinh chết yểu, còn ai hợp lý để ra tay hơn Thái Y? Đứa bé này sống hay chết là tùy thuộc vào họ. Tống Hoài Ân không nói một lời, chờ đợi tôi ra lệnh. Nếu tôi không đồng ý, hắn sẽ làm thế nào? Nếu tôi nhất quyết đưa đứa bé đi, thực hiện như kế hoạch ban đầu, sau đó sẽ ra sao? Cho dù đứa bé này bình an lớn lên, nhưng vận mệnh của nó tương lai có an ổn. Một hôi lại chảy xuống dòng dòng, đầu óc rối loạn, tôi không nghĩ được gì nữa, chỉ cảm thấy chán nản vô vọng. Mọi tính toán đều đã sai, sai hết. Biết tính toán thế nào mới là đúng. Mười năm qua... Thị phi đúng sai, có ai phân rõ ràng được dùng tôi. Một thị nữ vội vã đi ra khỏi điện quy nói, khởi bẩm vương phi. Hoàng hậu nương nương đã tỉnh, hỏi thăm tiểu địa hạ. To gan, tống hoài ân thép, phế hậu hồ thị đã là thứ dân, dám nói bậy phạ thượng, phạt ba mươi trượng. Thị nữ kia hoảng sợ đến ngay người như phỗng, quên cả cầu xin tha thứ một thị vệ đứng cạnh lôi nàng ra ngoài đám cung nữ xung quanh hốt hoảng quỳ giạt ai nấy nơm nớt lo sợ tống hoài ân cúi đầu thỉnh vương phi nhanh chóng quyết định tôi mệt mỏi nhắm mắt lại sống tạm bỡ trong thù hận bất chi bất giác chết đi nào có được coi là nhân từ nếu như có một ngày đứa bé này mang đến một cuộc tàn sát rung chuyển trời đất có lẽ là tiêu kỳ hoặc có lẽ là trẻ nhi của tôi sẽ trở thành kẻ địch của nó nếu vậy tôi tình nguyện kẻ địch ấy là tôi tôi tình nguyện gánh vác tội nghiệp trong thân thể tôi có một nửa dòng máu hoàng tộc giống đứa bé này dòng máu ấy sẽ đoạn tuyệt trong tay tôi hết thảy quy về cát bụi thỉnh thái đi bắt mạch cho địa hạ tôi say người đi từng bước ra ngoài địa chiêu dương ra khỏi bóng đen như mực địa các xa xôi lành lạnh tôi chậm rãi quay lưng nhìn vào sâu trong điện chiêu dương chuyện cũ như băng tuyết sụp đổ ầm ầm dâng lên chôn vùi tôi ở đây tôi từng tập tạnh học bước học đánh đàn bầu bạ với cô cô từng gặp gỡ tử đạm hai đứa trẻ vô tư sống những tháng ngày thuần khiết nhất từng nhận từ hôn vận mệnh thay đổi từ đó Bước lên con đường không thể quay lại. Từng gian cầm cô cô. Phản bộ thân tộc. Hai bàn tay dính đầy máu tươi. Từng nhìn tạ hoàng hậu tuẫn tiết ủy thác. Hôm nay tôi ở đây. Phế chốt hoàng hậu. xử tử con tử đạm. Thị vệ tuần tra làm kinh động một đán quạ. Đán quạ bay vút lên qua tường thành. Tiếng quạ thê lương như tiếng khóc. Từ cô cô. Tôi mơ màng nói. Vương Phi, là giọng Tống Hoài Ân. Tôi có chút hoảng hốt, nghiêng đầu nhìn một lúc lâu mới chợt nhớ ra từ cô cô không có ở đây. Hắn hình như nói gì đó, nhưng tôi không nghe lọt chữ nào. Bầu vào tay vịt, tôi gió bước hai bước, dựa lưng vào cột trúc lạnh ngắt, chậm chậm ngồi bệt xuống đất. Tống Hoài Ân đưa tay tới, định kéo tôi dậy. Tôi lắc đầu, co gối lên, Cuộn tròn người lại, vùi mặt vào đầu gối. Rất lạnh, mệt chết đi được, không còn sức để nói chuyện, chỉ muốn cứ thế này ngủ đi. Chốc lát, có bàn tay nào đó ôm lấy tôi, bế tôi lên. Có hơi ấm, nhưng không phải bờ vai quen thuộc, tiêu kỳ, chàng ở đâu. Sao chàng đi lâu thế, mãi chưa trở lại. Phía trước ánh lửa hừng hực, sau lưng vực sâu khun khút. Tiến lui đều là hung hiểm. Tôi như quay trở lại ninh sóc. Một lần nữa độc thân leo lên truyền đồi cao cao. Thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Xa xa vươn tay về phía mình. Tôi liều lĩnh chạy tới. Nhưng chợt cảm giác thân thể bị lăng không rơi rơi xuống thật nhanh. Tiêu kỳ. Tôi kinh hô. Mở mắt ra. Lại thấy xung quanh màn buông. Nắng sớm chiều vào. Đâu có bóng dáng tràng. Nhớ lại cảnh trong mơ Người lúc lạnh lúc nóng Đã ớt đẫm mồ hôi Tôi bén màn ra Ngồi dậy A Việt vội đi vào Phủ áo khoác ngoài cho tôi Sao ta lại ngủ lâu như vậy Tôi mơ màng đi tới trước cửa Mở cửa sổ ra Gió sớm mát mẻ phả vào mặt A Việt kéo mảnh lên Nào có ngủ lâu Vương phi nửa đêm mới về phủ Vừa nghỉ ngơi chưa được hai canh giờ Vậy cũng quá lâu, lúc này nghỉ ngơi một khắc cũng không. Tôi đột nhiên dừng lại, ánh mắt lướt qua hành lang, nhìn thấy một thân ảnh đứng thẳng ngoài đình. Đó là... Là Tống Đại Nhân. A Việt thấp giọng trả lời, đêm qua sau khi hộ Tống Vương Phi về phủ, Tống Đại Nhân vẫn luôn trong trường ở đây, chưa từng rời đi. Tôi kinh ngạc một lúc lâu, không nói được gì. Thân ảnh kia dưới ánh nắng sớm sống như hộ vệ mặt kim giác. Tay giữ thần binh. Tôi rửa mặt qua loa. Búi tóc lên rồi đẩy cửa ra ngoài. Đi tới phía sau hắn. Hoài ân. Hắn chấn động, Sai người lại nhìn. Chợt cúi người định hành lễ. Tôi đưa tay đỡ. Đầu ngón tay vừa chạm vào áo hắn lại nhanh chóng trụt về. Thân pha tôi và hắn vẫn nên giữ lễ tiết. Khoảng cách. Hắn vẫn ăn như ngày thường, câu nệ giữ lễ, không nhắc tới chuyện đêm qua, cũng không nhắc cục giết lúc này. Ánh nắng sớm dịu dàng ấm áp, thanh tịnh, có cảm giác như đêm qua chỉ là một cơn ác mộng, đã tản đi trong nắng mai. Tôi đưa mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, đa tạ ngươi, hữu tướng đại nhân. Hắn cũng mỉm cười, không dám. Ta hình như trước giờ chỉ tạ ơn ngươi. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, tôi bật cười. Ta cũng luôn không dám nhận, hắn cười, để lộ hàm răng trắng. Đây là lần đầu tiên hắn xưng ta với tôi, không phải thuộc hạ IT chứ. Suốt đường đến thư phòng, hắn luôn đi phía sau tôi một bước. Hắn vẫn luôn ở đây, ở một nơi tôi có thể nhìn thấy, không rời đi, cũng vĩnh viễn không nhích tới gần. Bắt ra đã là 10 năm, thiếu tướng quân hăng hái tràn trề sức sống khi xưa hôm nay đã làm quan, có con cái. Mười năm trước ở động phòng, tôi giận dữ ném khăn khỉ, hôm nay thì sao? Có lẽ tôi cũng đã già đi rất nhiều rồi. Hoảng hốt nhắc ra, lâu nay tôi chưa nhìn kỹ mình trong gương nhất thời không nhớ nổi sung mạo của mình. Không chỉ thời gian dễ dàng trôi đi mà có nhiều thứ cũng dễ dàng thay đổi mất đi không lấy lại được kinh nghiệm sao bao lần khó khăn vẫn còn bên cạnh đáng quý nhưng nặng nề tiểu hoàng tử hoang sờ sần một khắc chuông vang buồn bã lục cung chịu tang giờ mão canh ba cả hồ gia và những kẻ tòng phạm tổng cộng bảy mươi ba người toàn bộ bị giam già trẻ không một ai lọt lưới trong loại thế Người mạnh sống, người yếu chết, cho dù có huy hoàng như hai nhà vương, tạ, cũng sẽ có lúc diệt vong. Đây cũng là một bước ngắn khác từ trên đỉnh quyền lực. Bao nhiêu người mơ ước ngôi vì cử ngũ trí tôn này, cũng có bao nhiêu người thân bất do kỷ, nếu không đi được lên nơi cao nhất thì chỉ đành để mặc người khác trên ép. Mặt hàn tôi viết đã được người phi ngựa đưa đến tay tiêu kỳ. Hôm nay hồ gia sụt đổ, hoàng tự tuyệt, tử đạm nhường ngôi là chuyện chắc chắn. Mà nhường ngôi cũng là đường sống cuối cùng của tử đạm. Ban thưởng cử tích đã như điền báo trước chuyện nhường ngôi, chỉ đợi tiêu kỳ khải hoàn trở về triều đại điển nhường ngôi sẽ được tổ chức. Tôi lại cho Tống Hoài Ân vào cung chuẩn bị chuyện nhường ngôi, đồng thời để cho đám tôn thất còn lại dâng biểu, tự xin được phân đất sống quãng đời còn lại. Hết thảy đều xảy ra theo ý nguyện của chúng tôi. Từng bước từng bước tiến tới, có thể nói mọi chuyện đã sắp xuôi, chỉ còn chờ Tiêu Kỳ về. Xong, chàng rõ ràng đã nhận được mật hàn của tôi, lại mãi chưa thấy về. Sau khi sự trương vương đại phá được vương thành Nam đột Quyết thì không điều quân trở về mà chỉ nghỉ ngơi lấy rút vẻn vẹn vẹn 5 ngày. Sau đó Tiêu Kỳ Đích Thân dẫn quân đến dãy núi thương mang cát ngang Nam Bắc đột Quyết. Có sắp trung nguyên lần đầu tiên bước tới vùng đất lãnh Bắc mà, nơi đó là trốn khởi nguồn của người Đột quyết. Vùng đất lãnh khủng khiếp ấy, ngay cả người Đột quyết cũng không muốn sống, nhiều đời qua vô số lần gây chiến tranh chỉ vì muốn chiếm vùng đất ấm phương Nam. Trừ người Bắc Đột quyết, chẳng có ai khác tới vùng đất này cả. Xâm chiếm cả vùng đất này có nghĩa là người Đột quyết mất đi ngôi nhà cuối cùng. Đồng nghĩa với diệt vong Dân tộc dũng mãnh tung hoành phương bắc mấy trăm năm Đời đời kiếp kiếp đối đầu với Trung Nguyên Cho dù vài lần thua trận lui sâu về Đại Mạc Thì trước sau vẫn sinh sôi kiên cường Ngót đầu trở lại Trở thành mối uy hiếp ngàn đời của Trung Nguyên Dân tộc này Giống như cỏ dại trên Thảo Nguyên dường như không bao giờ có thể diệt sạch Nhưng lần này Sử sách có vẻ như sẽ bị tiêu kỳ một tay sửa đổi. Mùa đông gần tới, cả vùng đất Bắc sắp phải đối diện với những năm tháng tuyết đóng băng. Người đột quyết mạnh về sức, lúc đầu gan dạ, tinh thần bén nhọn, nhưng khó có thể cầm cự được lâu. Tạ tiểu hòa dẫn năm vạn quân chiến cứ núi đại ác, cắt đứt đường lương thực của đột quyết. Nếu cứ kéo dài như vậy, tướng địch bị vay khổ chết trong thành. Lương thảo không đủ, Nguyện khí tan dần, Dù không đánh cũng có thể diệt đột quyết. Từ xưa đến nay, Bao vị danh tướng bá chủ đã từng chỉ huy bắc phạt, Mưu đồ san bằng hồ lỗ, Thống nhất na bắc. Luận công trạng hiển hách của tiêu kỳ, Vốn có thể đoạt được vùng đất chưa ai có. Nhưng trèo lên núi cao sắp tới đỉnh, Sự nghiệp cái thế chàng khát Khát có được đã ở ngay trước mắt rồi. Giờ khắc này, Không còn bất kỳ sức mạnh nào có thể khiến chàng buông tay.